năm trăm ba mươi lăm nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín chín tam huynh đệ nói chuyện với nhau một phen thời chi huyên biết được bọn họ đã đến nguyên nhân túi mâu như có đăm chiều ở trí nhớ tìm kiếm về đoàn mục này dòng họ có liên quan tin tức thời chi hành cùng thời chi khoảnh đ ố i với thời chi huyên đến g i á m thương khu trải qua cảm thấy có chút huyền huyễn đúng vậy huyền huyễn thời chi huyên nói ước chừng mười ba năm trước hắn luôn làm một cái mộng trong mộng phát sinh cái gì hắn cũng không nhớ rõ nhớ tới khi luôn có cái thanh â m hướng hắn cầu cứu làm cho người ta khó có thể lý giải là cái kia thanh â m theo hoa nhi non nớt thời kỳ dần dần trưởng thành biến thành thiếu nữ thời kỳ thẳng đến năm năm trước kia ngộng không tai xuất hiện ở trong ngộng mà là ở trong hiện thực xuất hiện nhường hắn tùy thời bị vây hoảng hốt bên trong lần đó xuất môn lịch lãm minh minh bên trong bị giát hắn liền đi tới phía nam cũng mạc danh kỳ diệu hôn mê lại tỉnh lại ngay tại g i á m thương trong khu khả từ đó về sau cái kia mộng không còn có q u á i nhiễu qua hắn hướng hắn cầu cứu thanh âm cũng lại không xuất hiện qua thời chi huyên cảm thấy rất kỳ quái hắn có thể cảm giác được kia thanh âm chủ nhân cũng không có gì nguy hiểm thậm chí ẩn ẩn tản ra ỉ lại nàng không có khả năng hội hại hắn chính là hắn không hiểu vì sao đến đến nơi đây sau kia thanh âm liền mất hắn cũng vô pháp phán đoán người nọ hay không giống như hắn cũng thân ở tại đây dám thương khu chung sau đó h ắ n dùng một năm nhiều thời giờ lên làm bắt chính là dài mà sau luôn luôn điều tra lại không có gì tiến triển người trong nhà còn tốt lắm thời chi huyên bên người thân cận nhân nhưng là không có họ đoan mục về phần dưới có hay không điểm này phải đi về cha cha mới biết hiểu bọn họ thời chi khoảnh cùng thời chi huyên nói trong nhà tình huống mà sau thời chi huyên phát hiện thời chi hành không ở trạng thái liền hỏi sao lại thế này thời chi khoảnh có thế này báo cho biết bọn họ đệ đệ đã đi ở bọn họ đằng trước không chỉ kết hôn còn có một đứa trẻ đệ muội tên gọi lê thu lĩnh vật tư ngày đó thời chi khoảnh nghĩ đến thời chi huyên là bắt chính là dài có thể sử dụng nhân khẳng định rất nhiều liền cầu xin hắn hỗ trợ tìm một chút sự tính liên quan trọng đại ta đi về trước có tin tức làm cho người ta đến nói cho các ngươi thời chi huyên tuy rằng chưa thấy qua lê thu nhưng đây là hắn biểu đệ muội nên xuất lực tìm hay là muốn xuất lực đi tìm thời chi huyên rời đi thời chi hành cũng không ở nhà đợi bao lâu rất nhanh liền xuất môn thời chi khoảnh trên người thương còn chưa có hảo cho nên đại đa số vẫn là ở nhà tu dưỡng thuận tiện ở chung quanh thẩm tra theo một vòng nhi lại đi hoàn thành lúc trước ước định hảo lê thú muốn làm việc ai thời chi hành xuất ra một đoạn thời gian cảm giác có người đi theo hắn dưới chân đá cái thạch tử đến chỗ tối rất nhanh nghe được người nọ đau tiếng k ê ờ hoành ca a lan ôm bị thạch tử đá đến địa phương vánh mắt nhi phiếm hồng đi ra là ngươi thời chi hành vương phòng bị động tác thần sắc bình thản nói có việc sao a lan khập khiễng đi ra ủy khuất nói ta nghe nói kia nữ tẩu tử không thấy tưởng hỗ trợ tìm xem thời chi hành dạ nói lời cảm tạ chính phải rời khỏi khi a lan siết chặt ngón tay nói hoành ca ta cùng ngươi cùng nhau đi bên này ta đã đi tìm t ẩ u tử không ở bên cạnh thời chi hành nữ m i nói lần sau đi a lan còn muốn nói gì nữa thời chi hành đã cất bước rời đi trước khi đi cho a lan một lọ thuốc mỡ thật có lỗi này cho ngươi chờ chân của ngươi tốt lắm sẽ giúp ta tìm người a lan xem hắn rời đi trong lòng tràn ngập ngọt nào g tiếp theo dây nghĩ đến lê thu người này sắc mặt lại nan thoạt nhìn âm thầm nói thầm nói đã chết tốt nhất không cần lại chiếm cứ hoành ca tâm a a l nắm n chặt trong tay thuốc mỡ lại cười cười thật sự là tiện nghi ngươi nếu không rơi vào tay ta tuyệt đối muốn ngươi hảo xem như vậy đã chết cũng là tình chuyện của nàng học bi lpli đòi ổ